Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với đất Đồng Radio, truyện Mà Nguyên Huy Như đã thông báo thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bước vào những tập ngoài truyện của Cửu Long Quái Sự Ký Để có cái nhìn cụ thể hơn, hiểu được sâu xa hơn những câu chuyện trong lục lâm trong Cửu Long Quái Sự Ký nhé Và tập ngoài truyện đầu tiên mà Huy muốn gửi đến cho quý thính giả Đó là cậu hai Võ Trường Vân Mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe Tứ trấn của Lục Lâm vang danh bao đời này Trong đó có võ gia, luôn hành hiệp trưởng nghĩa Người của võ gia là những nhân vật đại Trượng phu Biết trước biết sau, sống một đời minh bạch Là kiểu mẫu để anh em Lục Lâm có thể noi theo Từng nghe sự thích võ kỳ hưng, võ trưởng lão Tiêu diệt tích lĩnh ở hồ tạ bạ Lại nghe thêm võ hưng bá, võ đại lực sĩ Vật lộn dây hùm beo ăn thịt dân Bị cắn cục một tay Nhưng vẫn mỉm cười uống rượu Người họ võ trong lục lâm Đều là những nhân vật bá khí ngời ngời Đi mây dạy gió Mang trong người sức mạnh trời non lấp bể Đã từng tự chiến với thông hải trần gia Bất phần thắng bại Nhưng có một chuyện mà ít ai biết Giữa những tượng đại đó Có một con chuột cũng mang trong người dòng máu võ cha Cũng được chui rèn bởi những tiền bố lão làng Nhưng chuột thì vẫn mãi là chuột Trong lục lâm Chuột tinh bị đè bẹp Huống chi chỉ là một con chuột nhòi nhoi Đó lại là một câu chuyện khác Kể về một kẻ bị lưu đậy Bị chối bỏ Bị mạc sát Mang trong người dòng máu đầy kiêu hãnh Nhưng ngày nào gã ta cũng cảm thấy tự hào chỉ điều đó Gã ta tên là Võ Trường Vân Những năm 1920 Tại làng Cao Hưng Tổng Cao Chánh Tây Ninh Có một gia đình mới chuyển đến Mở một tiệm bán nhang nhỏ ở gần chợ làng Người chồng là Tô Đắc Trung Vợ là Phạm Lan Hương Nghe người thì bảo hai vợ chồng bỏ xứ lưu lạc Người thì nói có gốc gác tại Tây Ninh Thật ra chẳng biết đâu mà lận Tô Đắc Trung cùng vợ đều là người chính trực Lúc nào cũng vui vẻ cười nói Bà con hàng xóm có việc cần tương trợ Đều hồ hởi mà giúp Vậy nên dù bề ngoài gia cảnh của hai người có khó khăn Nhưng cả làng chẳng ai dám xem thường cả Hai vợ chồng dọn đến ở được hơn một năm Thì Phạm Thị có mang Sinh ra một cậu bé trai kháo khỉnh Làm cho gia đình họ vui vẻ hơn trước Tuy nhiên đứa bé bị căn bệnh quái ác Hai mắt vào ban ngày không thể mở ra được Móng tay mọc dài Từ khi mới 3 tháng tuổi Nhiều người cho rằng vì đứa trẻ này Sinh vào vợ thân Ngại tí, tháng thịnh Biết đâu đã được nhiễm loại âm khí đặc biệt gì đó Đắc Trung cùng vợ buồn trầu khôn xiết. Hàng sớm thấy thương cảnh bận hàng Cũng đem đồ qua biếu tặng Tô Đắc Trung nhất mực không nhận Bảo Trăng Xin cả làng hiểu cho Vợ chồng con không thể nhận ân tình này được Con có thể làm để nuôi vợ Và chữa bệnh cho thằng nhỏ Ơn này của cả làng con xin mang Nhưng quà thì con không dám nhận đâu Dân làng có nói như thế nào Đắc Trung cũng không chịu Có người ác mộm Bảo Trăng nghèo mà còn làm cao Đắc Trung cũng cười mà bỏ qua Và quả nhiên Con của Đắc Trung không hề thiếu một thứ gì Tự ăn mặc cho đến thuốc men Càng làm dân làng có hiểu hơn Không biết hai vợ chồng Có phải thiên thánh hạ phàm thử lòng dân hay không Nhưng dù được chăm lo Vô cùng chu đáo Đứa bé vẫn không bình thường Vô cùng kỳ quặc Dân làng vừa nảy Vừa sợ gia đình Đắc Trung Kỳ thực họ không biết rằng Tô Đắc Trung tên thật là Võ Tiếu Thiên Là con thứ ba của võ gia trấn biên Tây Ninh lẫy lừng Gia tộc chuyên về thầy đồng đạo cốt Trừ yêu diệt ma Danh tiếng vang khắp lục tỉnh. Võ Tiếu Thiên Thỏa nhỏ hiếu động ham chơi Nhưng vô cùng thông tuệ Học một biết mười Cha của Tiếu Thiên là võ các chân, vốn đang là trưởng tộc Hết sức nở mài nở mặt Vì có đứa con xứng danh nối dõi dòng họ Tuy nhiên càng lớn thì Tiếu Thiên càng không thích thầy Pháp Các chân nhiều lần chửi mắng, nhưng càng làm tình hình thêm nghiêm trọng hơn. năm Tiếu Thiên 17 tuổi đã bỏ nhà ra đi, nghe đâu về tận An Giang làm thuê làm mướn Tại đây, Tiếu Thiên quen và gặp Phạm Lan Hương. Tiếu Thiên hoàn toàn muốn chủ bỏ quá khứ xưa, sống yên ổn bên vợ hiện, bèn đổi tên thành Tô Đắc Trung. Chữ Tô nghĩa là người đánh cá, Đắc Trung là từ trong kinh dịch, ngụ ý là Trung Chánh Chi Cát Bất Khung. Mong muốn sau này hai vợ chồng không còn khốn khổ nữa Võ cha hoạt động khá nhiều ở An Giang Thế nên Tiếu Thiên và vợ suy nghĩ Nơi nguy hiểm nhất Lại là nơi an toàn nhất Bạn lui về Tây Ninh ở như đã biết Cái vợ sinh con Tiếu Thiên đi đó đây Trừ ma diệt yêu bằng sở học Đem tiền mua sắm chu toàn cho hai mẹ con Chuyện này dĩ nhiên là không ai biết Những lần đi răng lan đập miểu Tiếu Thiên dò la tin tức về cách chữa những hàng trong đã gặp đều bó tay không giải quyết được về phần võ các chân khi tiếu thiên bỏ nhà đi thì suy sụp hẳn tức giận vô cùng liền cử người em là võ quý sâm đi tìm bắt dậy quý sâm truy lùng gần 7 năm manh mối trút cuộc dẫn về làng cao hơn đó quý sâm đến nhà lúc tiếu thiên ra ngoài chưa dậy phát hiện võ cha đã có giọt máu không rõ lai lịch liền đe dọa lan hương báo trình bày sự việc Lan Hương biết rằng không thể trốn đi Chẳng chịu nói gì khác Ngoại văn sinh tha cho hai vợ chồng Quý Sâm cho người trối Lan Hương lại Đợi Tiếu Thiên dậy Sẽ xử tội cả hai Chập tối Tiếu Thiên vừa về tới nhà Thấy Quý Sâm đang bọng con của mình Vợ thì bị trối trong góc cột Tức giận mà quát lên Võ gia danh môn cổ kìm Hành xử còn thua phần trộm cướp Giang hộ biết được Câu tra cái gì nữa Quý xăm đưa đứa bé cho kẻ đi theo Chỉ mặc tiếu thiên mà mắng lại Thằng nghịch tử Võ gia không thể để loại vô ơn như mày Xúc phạm gia phòng được Mày mau giải thích Con đàn bà này là dòng giống nào Sao dám mang trong mình giọt máu của võ gia Còn mang theo thứ bệnh quái ác Chuyện này đồn ra ngoài đó Thì mới làm mất mặt võ gia Võ gia trong ta đã chết Nếu nhất quyết muốn gây sự Hôm nay hãy để đổ máu đi Nếu ta thắng Thì để vợ con của ta được yên <cười> Mạnh miệng lắm Vậy nếu mày thua thì sao tiêu Thiên khẳng khái đắp Làm gì có chuyện đó chứ Vừa nói xong Thì hai bên tức thì lao vào giao chiến Tiếu Thiên là thần đồng võ gia Lập tức vận khí kình thiên Tấn công Quý Sâm liên tục Khiến cho trưởng bối võ gia võ Quý Sâm Một thân đạo pháp phải chống đỡ Vô cùng mệt mỏi 3 giây cho một sát âm chú, 10 giây ra một quyền, 30 giây ra một cước. Tiếu Thiên như vũ bảo càng quét. Quý Xâm không thể phòng thủ toàn vẹn trước sức mạnh ghê gớm đó, sơn hở liền bị một quyền đấm thẳng vào ngực, văng xa đến năm sáu thước, suýt mất thở đi. Tiếu Thiên thừa thắng xong lên, bộ hạ của Quý Xâm tuy thấy chủ bị thất thế, nhưng biết tính Quý Xâm vốn ngạo mạn, không chịu để người khác giúp đỡ, phán này mà lao vào giúp Thế nào sau này về cũng không được yên ổn Quý Sâm vừa ngóc đầu ngồi dậy Tay xoa ngực liên hội Thì đòn sắc âm chú của Tiếu Thiên Đã lao ngay tới trước mặt Quý Sâm kêu lên Lãnh trọn đòn đó Thì có trời mà cứu được ông ta Ai ngờ trời đúng là muốn cứu Quý Sâm Ngay lúc cái đòn tử đã đến Đứa bé con của Tiếu Thiên bỗng nhiên cốc tré lên Ra sức vùng bậy Tựa như đang chịu đau đớn cái gì đó Khiến cho tình tài chân của Quý Sâm bất ngờ. Làm trôi nó xuống sàn Tiêu thiền dội lao tới đỡ Nhưng quá trễ Đứa bé đập mạnh vào sàn nhà Tiếng chát hết sức ghê tay Tiêu thiền như quá điên Hét lên rất lớn Lan hương thấy vậy thì cũng hất đi Ai ngờ đâu đứa bé bỗng đứng Trên hai tay hai chân Đầu nó ngẩn lên nhìn tiêu thiền Khiến cho anh quảng hộ Hai cặp mắt nó đen xị, môi tím Da mặt tái trắng nổi đậy gân xanh đen Như bị nhiễm tạ vậy Quý Sam vừa bị Tiêu Thiên đánh cho ngã nhào thì tức giận lắm, thấy Tiêu Thiên đang phân tâm, liền lao tới tung một cước vào tử huyệt. Tiêu Thiên chỉ kịp hét lên một tiếng, rồi nằm cục chết đi. Quý xâm lệnh cho tất cả trút dậy, không quên đốt mái nhà tranh của hai vợ chồng Tiêu Thiên. Đứa trẻ thì được ông ta đem trở dậy. Lúc nãy nó trợn mắt lên, nhìn cảnh cha của nó bị người ta giết chết, nhưng ngày sau đó nó gục xuống ngủ ngon lành, cơ thể trở lại bình thường. Quý xăm cho rằng đứa bé này Ác cũng là thiên tài Liền đem về trình báo lại với bỏ các chân Các chân xem tướng cốt của đứa bé Thì kinh ngạc lắm Lại là cháu nội bèn cho người chăm sóc hết sức kỹ lưỡng Đặt tên là bỏ trượng vân Ngụ ý Quy vũ như mây dài che chắn cho cả thiên hạ Ấy vậy mà sau đợt đó Chẳng ai thấy đứa bé Làm lại cái trạng thái đêm đó Thêm một lần nào nữa Đến 8 tuổi Nó vẫn rất chậm chạp ít nói Con trẻ của võ cha Đến 14 tuổi đều có thể lầu thông kinh văn Võ nghệ cao cường Trường vân thì vẫn không thi triển được Một bài chú nào hoàn chỉnh Đạo bùa lại dễ không chuẩn Quyền cước chẳng tiến bộ Võ cha ai nấy đều rất chán nặng Con của tiêu thiền đây sao Các chân lâm bình nặng trở qua đời Quý xăm lên chức trưởng tộc Càng ngày càng khinh ghét Trường Vân ra mặt Đến năm Trường Vân 18 tuổi Thì không đái hoài dạy dỗ gì tới nữa Để cho tự sinh tự diệt Anh em trong họ tuy gần gũi Nhưng suốt ngày chỉ đem chuyện năng lực đạo hạnh tra so bị Dĩ nhiên Trường Vân luôn bét bản Làm sao được coi trọng đây Hàng ngày nhiệm vụ của Trường Vân là đi nuôi heo Chăm đàn gà, cho cá ăn Ai giao cái gì làm cái đó Thậm chí ngang hàng với người ở Trường Phân vẫn luôn vui vẻ chấp nhận Không hề quán trách Có một điểm lạ là có một giấc mơ Đi theo Trường Phân rất lâu Cảnh một người bị đá chết trước mặt của cậu Một người đàn ông Trông có vẻ gì đó rất thân thương Nhưng Trường Phân chẳng thể biết đó là cha của mình Mỗi lần mơ như vậy Cậu đều tỉnh dậy với thân thể ướt đẫm mồ hôi tay đang siết chặt Tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh dương nhạt Trường Vân giấu nhẹm đi Không kể với ai Năm Trường Vân 16 tuổi thì có một biến cố xảy ra. Lần đó các anh em võ cha có một cuộc thi võ nhằm tìm ra những môn sinh xuất sắc nhất. Trường Vân với phẩm chất kém cỏi, dĩ nhiên chẳng được tham gia. Cậu cũng không quan tâm, vẫn chăm lo cho công việc hàng ngày. Thì bỗng dưng có một đám năm đứa là chi tộc của võ cha ở Bình Định, chặn đường trêu chọc. Một tên tán vào đầu Trường Vân khiến cho cậu ngã ra, đầu đập xuống đất. Đám kia cười lên hô hố, định lột quần áo Trường Vân để triêu đùa. Thì bỗng nhiên Trường Vân bật cóc, đứng thẳng dậy hết sức uy dũng. Khuôn mặt không một chút biểu cảm, hai tay bắt quyết, vận khí, miệng đọc chú đại hát thiên. Thân thủ nhanh nhẹn lao tới đắm cái tên giữa đánh cậu, khiến cho nó văng ra xa 6-7 mét, gãy xương tay. Đám còn lại hốt quảng, nhìn thấy trước mặt mình là một võ Trường Vân hoàn toàn khác. Lạnh lùng, không cảm xúc, Mắt đen ngộm, khóe mắt nổi đậy gân xanh Hai tên nhóc khác vận khí Dùng thiên thủ quan âm công Và địa tạng chuyển khôn lưng Hai bài chú sát tấn công vào tử huyệt Trường phân dùng tay không đỡ gọn hư Tức thời vặn tay Phát chú giả xoa sát Chỉ với một lần vận khí Đánh gãy tay hai tên nhóc kia Làm chúng lăn ra mấy vòng Đám còn lại thấy vậy thì sợ quá Tè ra quận, kêu rống linh Khi người lớn kéo tới thì Võ Trường Vân đã bỏ đi Để lại phía sau là Võ Gia Với một sự ngờ vực về đứa bé tên là Võ Trường Vân Sau lần đó, năng lực của Trường Vân khá là bất thường Không kiểm soát tốt Vậy cho nên có khi rất mạnh, có khi rất yếu Mặc dù Trường Vân vẫn hiểu rằng bên trong mình có một nội lực ghê gớm Tuy nhiên, bao nhiêu đó cũng đã đổ đi lăn lộn giang hồ Độc lập với Võ Gia Trường Vân lúc nào cũng mặc áo đạo Mang theo vũ khí thân tính là cây phất trận Hôm đó đi tới dùng An Giang Trời nóng nực cho nên Trường Vân tấp vào trong quán Kiếm vài ly thuốc nốt Đang uống Thì bỗng dưng nghe tiếng của hai người tiểu phu Bàn tán vì mấy vụ mất tích gần đây Của người đi núi Dài hôm sau Thì thấy xác bị môi ruột Xẻo thịt rất là kinh dị Khối cần nói cũng biết Trường Vân nghe được như vậy thì nổi giận Kéo hai người tiểu phu kia hỏi chuyện Biết được những người mất tích Đều là đi núi ốc nhẩm. Trường Vân sau đó vào khu chợ, sắm cho mình một bộ đồ tiều phu đã qua sử dụng. Còn mua thêm rượu cưa, cộng thêm một chút trơm. Anh đặt cái vất trần bên dưới tay nải, rồi phủ một lớp trơm dậy lên. Đoạn đặt rìu và cưa lên trên cùng, rồi lên đường tìm núi ốc nhẩm. Trên đường đi phong cảnh núi non hiện lên trước mắt, một dãy xanh ngắt mà không khỏi trầm trộn. Trường Vân vừa leo đến khoảng 2 phần 3 núi Thì trời đã sập tối Lại không thấy con ma quỷ nào tra môi chuột mình Cho nên hơi hậm hực trong lòng Đến lúc bụng kêu đối Anh quyết định tìm một cái cây nào đó cao to một tí Để leo lên ngồi ăn Rồi nằm ngủ qua đêm Như thế sẽ không sợ gấu Hoặc là cọp ăn thịt Tìm một lúc vẫn không thấy chỗ phù hợp Chợt anh thấy có ánh đèn mập mờ Ở phía đằng xa Ánh sáng màu cam vàng của đèn cậy Phút chốc lại bị lưu mờ Anh bước thật nhanh tới chỗ phát ra ánh sáng Thì phát hiện ra một ngôi nhà gỗ khá khang trang cái đèn bảo treo trên thanh xà Bị gió thổi đông đưa qua lại Trường phân bước tới gõ cửa Một bà lão tầm 60 Khuôn mặt phúc hậu bước ra Bà lão này vẫn bộ đồ bà ba Đã bay màu gần hết Trên ngực đeo vòng cổ với miếng ngọc bội màu xanh lá Có hình thụ kỳ lạ Trường Vân nở nụ cười nói <cười> Chào chào cụ Hôm nay cháu lên núi tìm gỗ nứa cho ông chủ Nhưng mà tìm mãi không có thấy Trời lại tối nhanh quá Cụ cho cháu ngủ nhờ một đêm được không ạ Nhìn mặt chú lạ quá Bộ người ở tỉnh khác tới hả Dạ đúng rồi Cháu ở Hậu Giang Nay xa cư lỡ bước Kính mong cụ chủ lòng thương giúp. Ôi trời ơi Người trên tỉnh nói chuyện quá khác hả Chú dù đây Ông nhà tôi mới đi săn về á Được một con thỏ mập lụ Đang mận nằng sau đó Chú vô ngồi đợi chút ăn chung với tụi tôi luôn Trường Phân bước vào nhà Thấy bên ngoài nhà khang trang Bên trong thì đơn sơ Nhưng lại ấm cúng lạ thường Ở giữa bài một cái bàn hình chữ nhật Góc bàn được đẻo gọt rất tinh tế Bốn cái chân bàn cắt hình trồng bay Ở chỗ tiếp giáp với mặt đất Đầu trồng ưỡng lên Trông rất ngoài phòng Xung quanh bàn có bốn cái ghế Cũng làm bằng gỗ Nhưng có bề ngoài đơn giản hơn Phía sau bàn là một cái bàn thờ màu nâu đỏ Phía trên trưng hình một người đàn ông trung niên mặc áo lính Có lẽ là con trai của hai ông bà Trường Vân nhìn sang bên phải Thấy có một cái phản Liền bước đến Và để tay nải của mình vừa vào đó Đoạn anh bước tới Kéo cái ghế gần nhất với cửa sổ Cho ngồi xuống Đây cũng là phương án an toàn Anh đã định trước trong đầu Anh cất giọng nói với bà lão Bây giờ đang lay quay khóa cánh cửa. Cô ơi, đồ đạc trong nhà đặt nghệ nhân ở đâu làm mà tinh sảo quá vậy? À cái này ông nhà tôi ông làm đó. Ông ngày xưa làm bàn ghế cho người trong tỉnh. Bây giờ tuổi già sức yếu rồi. Lên trần sống cho không khí nó trong lành vậy mà. <cười> vậy thì ông cụ giỏi thiệt đó. Vừa biết săn bắn lại dự biết làm mộc nữa. Chàng ơi nhầm nhỏ gì? Hồi còn trẻ Ông còn đi hạ bạc Ở trong bát sắc kia kia Trong dụng ai cũng nghe danh Thịt thỏ để ông nướng là ngon bá cháy đó Bà cụ vừa nói Vừa tranh thủ lấy ấm trà Trong cái tủ dưới bàn thờ tra Chăm một tiếng cho Trường Vân Rồi cùng ngồi xuống đối diện với anh Trường Vân nghe mùi thơm Từ trong nhà bay tra nãy giờ Mà cứ tưởng đang dự dạ tiệc ở cung định Chứng tỏ bà cụ không hề nói thêm Nói bớt cho chồng bà ta Anh nhấp một chút trà, chợt trợn đôi mắt lên, chửa thầm bản thân. Đáng lẽ anh nên ngửi trước khi hành động như vậy. Cũng may là uống xong thì chỉ thấy ấm lọng, chứ không có mùi dị gì, gì lạ. Cũng vì mùi thỏ nướng cứ phản phất trong không khí, lại thơm như sơn hào hải vị, làm cho anh mất tập trung. Bà lão thấy phản ứng của tay tiểu phu có vẻ lạ, nên tắc mắc. của chú sao vậy? Sao mặt mày xanh lét khách trần có cần tôi lấy dậu bắp trắng không? Trường Vân cũng trả lời thật lỏng. Dạ thôi khỏi đi cụ. Sáng giờ thu thật cháu chưa có gì bổ bụng hết. Chỉ lo đi kiếm cây nứa cho nên quên luôn đối <cười> Bây giờ nghe cái mùi thơm ấy. dạ dậy liền dở trứng thôi mà. Bà cụ cười lên ha hả, làm lộ ra cái hàm răng đã hoen ố vì ăn nhiều chậu. Rồi bà đáp. Ờ <cười> ông nhà tôi ống nấu nãy giờ. Chắc à, sắp xong rồi đó Ồ, vừa nhắc cái tới rồi kìa Bà lão vừa dứt lời Từ cánh cửa treo rèm bên gian nhà bên trái Ông lão cố lấy cái cùi chỏ để mở đường đi ra Hai tay ông bê một cái dĩa lớn Phía trên là con thỏ nướng Màu sắc nâu đậm, nhìn rất hấp dẫn Vừa nhìn thấy trường vân Ông lão liền niềm nở ngay Ủa? Ủa, bữa nay nhà có khách hả bà? Cũng mai hồi chịu bảy được con thỏ to bự trắng nè Bà ra sau lấy giùm tôi nước chấm Vì bộ chen đũa lên đi Cho tôi thêm miên trụ luôn nha Thấy ông bà lão có vẻ nhiệt tình Trường Phân cũng đứng lên phủ giúp Cả ba lây quay một hồi Đã dọn xong cái bàn nhậu Với món chính là thịt thỏ nướng mật ông Xung quanh bài đủ loại hoa quả Rau củ Tất cả đều là cây nhà lá dưỡng Trường Phân rút kinh nghiệm từ vụ chén trà Lần này thấy đồ ăn nhiều như vậy Nhú thầm phải hành động thật kỹ lưỡng Nhớ đâu trúng tà ma của bọn quỷ Là chỉ có nước bỏ mạng Ở chốn thăm sơn cùng cốc này mà thôi Nghĩ đến đây Anh chợt nảy ra một ý tưởng Sau lưng anh có đeo một cây dao gia truyền Cán dao được làm bằng nguyên liệu đặc biệt Gọi là ngọc thạch trắng Khi lưỡi dao chạm vào bất cứ thứ gì Mang âm khí ma quỷ Hoặc chất độc chết người Thì cán dao sẽ chuyển từ trắng sang đen Xung quanh cắn dao bột một lớp gỗ bình thường để ngụy trang Chỉ chừa một cái lỗ nhỏ ở dưới đáy Để người sử dụng quan sát mà thôi Nếu lấy dao ra để kiểm tra Thì sẽ biết được thực hư nghi Nhưng Trường Vân phải hết sức cẩn thận Nhớ cặp vợ chồng già này là quỷ Khi thấy ngọc thạch trắng Chúng sẽ phát hiện ra Biết vậy anh đứng lên nói Vợ kinh thưa hai cụ Hôm nay Trường Vân lặn lộ đường xa lên rừng kiếm củi trời sập túi không có chỗ trú thần tưởng như có thể bỏ mạng trong chốn rừng hoang rồi nào ngờ được hai cụ cu mang lại còn được thưởng thức món ăn ngon trong lòng cảm thấy ái ngại vô cùng cháu không biết nên đền đáp như thế nào ngoài việc xin phép hai cụ cho cháu được chỗ chút tài lẻ sẽ thịt con thỏ này cho hai cụ ăn nha ông cụ xua tay Ôi trời ơi không cần phải nói chuyện khách sáo như vậy đâu Ờ đúng đó Muốn cắt cờ thịt thỏ thì chú cứ cắt đi chơi Thấy có vẻ thuận lợi Trường phân liền đưa tay ra sau lưng Lấy con dao gia truyền Và bắt đầu xẻ thịt thỏ Anh hành nghề đạo sĩ đã lâu Tất nhiên đạo pháp không phải dạng tầm thường thoáng một cái đã xẻ thịt con thỏ Một cách rất điệu nghệ Tất cả phần thịt ngon phút chốc nằm gọn trên dĩa Phần xương không có thịt nhiều Thì anh chặt ra Sắp xếp lại ngay ngắn kế bên Thấy đã đến công đoạn quan trọng Trường Vân mua vài đường dao lên không trung Rồi liếc mắt nhìn sang đáy cán dao Ngọc thạch trắng không hề đổi mạo Thịt thỏ không có độc Ông bà lão mục kích mạng mua dao sẽ thịt thỏ, Mà không ngừng vỗ tay tán thưởng Miệng khen rằng từ trước tới giờ Mới thấy có người tài giỏi như vậy Đoạn bà lão mời Trường Vân ngồi xuống gấp luôn cho anh những miếng ngon nhất Rồi cùng nhau đánh chén Trường Vân nhanh tay cắt cà Và dư leo thành lát nhỏ Thấy Ngọc Thạch Trắng vẫn không phản ứng Anh bắt đầu nghĩ Chẳng lẽ đây chỉ là một hộ gia đình bình thường thôi sao Tuy vậy tay đạo sĩ vẫn bán tính bán nghi Điều đáng ngỡ nhất là trong nơi khỉ ho cổ gái này Làm sao lại mọc lên một căn nhà được Trường Vân mất mấy ngày đường mới tới được đây Vậy thì khi ông bà lão này Lúc cần nhu yếu phẩm Thì tìm ở đâu ra Đâu phải thứ gì cũng lấy được từ thiên nhiên Ông bà này trong tuổi già sức yếu Làm sao có thể leo đèo lội suối Mà xuống dưới tỉnh mua được Nghĩ tới đây Trường Vân quyết tâm thử thêm một lần nữa Lần này là dưới ly trụ Đã được rót sẵn ở trước mặt Anh đứng lên Nâng ly mời ông bà lão Lợi dụng lúc họ trút ngược ly lên để uống Nhanh tay đổ trụ lên lưỡi dao Mà không bị phát hiện Lật cán dao lên xem Thì thấy Ngọc Thạch bây giờ Đã trở thành một cục đỏ ối Trường Vân thầm đắc ý <cười> Thì ra lại trong rượu Lần này tụi mày chết vậy ông Cả ba ngồi nhâm nhi thịt thỏ được một hồi Thì ông lão vẫn chưa thấy Trường Vân có phản ứng gì Từ khi uống ly rượu Bộ nghĩ chắc tên này là thanh niên Nên cần liều lượng lớn hơn Liền đem ra ly rượu to bằng cái phiểu Đặt ở trước mặt Trường Vân Thấy không ổn Trường Vân nhanh chóng lên tiếng nói với bà lão kia à, Dạ thưa cụ Không biết nhà sĩ ở đâu à bà lão nói sẽ đích thân dẫn trường vân ra phía sau nhà khi hai người vừa khuất bóng sau cái rèm trường vân liền chớp lấy cơ hội với con dao gia truyền giấu sẵn trong tay từ nãy tới giờ nhắm ngay gáy của bà cụ mà đâm thẳng nào ngờ ông lão đã đoán trước được chuyện này nên lén đi theo thấy trường vân vung dao lên đâm vợ mình liền đưa cánh tay trắng chắc ra chụp lại từ phía sau với sức lực vô biên ông lão ném một phát làm cho trường vân văng ra tận trước nhà Lưng đập vào thành phẳng Nhìn về phía sau nhà Anh kinh hồn thấy hai cặp mắt đỏ que Xuyên thấu qua bức trẹm Từ phía bên trong Một tiếng nói vừa trầm Vừa bỗng Vừa đục Vừa trong Đủ thứ cao độ phát ra Nghe mà nổi cả gai ốc Chú em Hôm nay lão đại thịt thọ, Chú trắng Đều là có ý định tốt Cứ sau lại vô cứ tấn công vợ lão chứ. Đường vân quát lớn <cười> Ý tốt còn khỉ khô gì Bần đạo thừa biết trong rượu có độc Con quỷ to gan kia Giết bao nhiêu người Mà lại còn tỏ ra thánh thiện sao Hôm nay bần đạo không lấy mạng hai đứa bọn mày Thái trời hành đạo Thì còn ai coi ra thể thống gì nữa <cười> Tự xưng là bần đạo Con người nhỏ bé kìa Con quỷ nói tới đó thì dứt lời Trường phân thấy một cặp mắt đang tiến tới cái rèm, Cặp mắt còn lại cũng đung đưa bước theo Anh ấn thở nhìn về phía đó Biết hai con quỷ đã hiện nguyên hình liền quay lưng chạy về phía chiếc tay nại Dựng ở thành phẳng Chưa kịp lấy đồ phía bên trong ra Thì anh cảm nhận có một ngoại lực Mạnh kinh hồn kéo lấy chân mình Quay lại nhìn thì thấy một cái rễ cây sần sùi Quấn chặt cổ chân Không sao nhút nhích được Anh vung con dao da truyền lên chặt một phát vào cái rễ cây Làm cho nó đứt lìa ra Mọc huyết màu đen xịt ra tua tủa Chưa kịp hoàng hồn Thì đã thấy phía sau thêm hai cái rễ cây nữa Đang bỏ tới với tốc độ kinh hoàng Trường Vân đang ở thế ngồi phịch bằng hai mông Hai tay chống phía sau đỡ lấy thân người Vận dụng thân thủ linh hoạt Anh xoay hông Và toàn bộ phần trên cơ thể Bật một phát bay lên không trung khoảng mấy giây Hai cái rễ cây không đổi hướng kịp Nên đâm vào bức tượng Làm thủng hai lỗ to như cái chén Trường Vân đang xoay mấy phòng trên không Lợi dụng lực chém đứt hai cái rễ cây phía dưới Trội đáp xuống trong tư thế ngồi sổm bằng đầu gối Chiều thức hết sức đẹp mắt Hai con quỷ bị chém kêu tré lên một tiếng đinh tài nhất ốc Tấm màn cửa cũng bị thổi bay Từ phía trong Hai cái bóng đèn lướt ra ngoài với tốc độ nhanh chóng mặt Tách ra làm hai Bao vầy lấy Trường Vân Bây giờ quan sát kỹ lưỡng Gã nhận ra được đây là Mộc quỷ mắt đỏ Chuyên chui vào cây cọng trốn theo cặp Chung sống với nhau như vợ chồng Hai con mộc quỷ đu người trên cây xà Nhe cặp nanh của chúng ra Kêu lên như heo bị chọc tiếc Dọa người đầu sĩ trẻ Trường Vân bị kẹp ở giữa Thấy mình đang ở vị trí bất lợi Lại phải chiến đấu trong lãnh địa của chúng Thật không phải là ý hay Anh liền chụp dội lấy tay nảy Ném mạnh ra cửa sổ Làm cho nó nát vụn đi Trường Vân thủ thế phóng ra bên ngoài Đúng lúc đó Bốn cái rễ cây đâm xuyên từ bốn phía Trúng ngay cái vị trí mà anh vừa nhảy khỏi đi Đứng từ bên ngoài nhìn vô Trường Vân mới hốt hoảng nhận ra căn nhà gỗ đã biến mất Sau lưng mình là cây cọng Với thân cây to gần hai chục người ôm Cao hơn hai chục mét Nhưng đó không phải là chuyện đáng lo ngại lúc này Hai con quỷ đã phóng ra theo Chuẩn bị tấn công thêm nữa Trường Vân ba chân bốn cẳng chạy lại chỗ tay nãy Và lôi cây phất trần dưới đáy lên Đoạn anh cắm cây phất trận xuống đất, lấy tay vẽ một vòng tròn xung quanh, miệng đọc mấy câu thần chú khó hiểu. Bỗng phần đất trong cái vòng tròn bắt đầu trung chuyển lên dữ dội, sau đó một tiếng nổ vang lên. Phần đất bị hất tung ra bên ngoài, chỉ còn cây phất trận vẫn đứng ở giữa. Từ phía dưới cán nước bắt đầu tuôn lên dữ dội. Trường phân vẽ bùa chưa được thành thục nên phải mất tới 10 giây đồng hồ, nước mới xuất hiện ra. Hai con một quỷ thế trường phân biến đất thành nước, liền hồn bay phách lạc. Nước là khắc tinh của một quỷ, chỉ cần đạo sĩ vẩy nước lên người chúng thì bao nhiêu sức lực cũng cạn kiệt đi. Biết như vậy, chúng liền trở nên hung hãn hơn. Chúng gào lên những tiếng kêu quái dị, khiến chim muôn xung quanh thất kinh mà vụt bay khỏi tổ. Những cành cây, bụi lá gần đó cũng bị thổi ngã nghiêng như có cơn gió mạnh dữ ghé qua. Cặp beo xung quanh nghe tiếng kêu Cũng rút đầu vào chỗ tối Rung lên như mèo gặp chó dữ Hai con quỷ phóng tới chỗ chủng nước Quyết một đòn chí mạng Kết liệu gã đậu sĩ kia Trường Vân không có một chút nào núng Chỉ cười nhách mép một cái Chút cây phất trần từ dưới đất Khuấy vào nước mấy dòng Đúng lúc đó Con quỷ hang máu hơn Đã tiến lên phía trước Trường Vân thấy vậy thì vung một đòn Chém đứt lìa cổ của nó một huyết phúng trà như cột nước Con quỷ đực thấy vợ của mình bị đánh gục một cách nhanh chóng Thì liền khận lại Nó định quay lưng bỏ chạy đi Nhưng đã quá muộn Trường vân thân thủ như chớp Đã sớm tiếp cận được nó Vung vất trận bổ từ trên xuống Làm cho nó đứt ra làm hai mảnh Trường vân thu dọn đồ nghề của mình cho vào trong tay nãy Rồi tiến tới chỗ căn nhà giờ đã quá thành cây cọng Chỉ còn ngọn đèn bão lắc lư trên cạnh cây Anh lấy con dao gia truyền Cắt một đường trên thân cây Mộc khuyết chảy ra có màu đen đậm Cộng thêm kích thước khổng lồ Cái cồng này có niên đại không hề nhỏ Ít nhất cũng gần 300 năm Nhưng Trường Vân cảm nhận Có một điều gì đó không đúng Mộc khuyết không ngừng tuôn ra Nhưng mùi hôi thối giống có của nó Đã biến đi đâu mất tiêu Trường Vân ngầm phán đoán Được nguyên nhân của sự việc, Bèn nhảy lên chụp lấy ngọn đèn Rồi xuống phần đất dưới chân mình Thấy mộc khuyết và máu của bọn mộc quỷ Đang hòa quyện vào nhau Tỏa lên một mùi hương dễ chịu Lúc này từ phía sau lưng Trường Vân nghe thấy tiếng chân Quay lại thì thấy một người thanh niên Miệng ngậm tẩu thuốc khoác áo tạo Để trâu ôm cửa miệng Đôi mắt sáng trực Phòng thái ngất trời Trường Vân giống là dân lăn lộn giang hồ Anh có thể đánh hơi được hiểm nguy Khi chúng cận kệ Anh tự hỏi tại sao người thanh niên này Đến rất gần Anh mới có thể nghe thấy tiếng chân Hay tại vì người thanh niên cố ý để cho anh nghe Để mà anh quay lại chứ Trường Vân cất tiếng Vì Quỳnh đệ này Chẳng hay đi lạc cái sao Để Vân tôi làm vài việc Tôi sẽ đưa Quỳnh xuống núi Người thanh niên lắc đầu Nhưỡng miệng cười Giọng nói phát ra đầy nội lực <cười> Không dám làm phiền võ Quỳnh đệ chỉ là tại Hạ đứng sau nhìn Thấy Quỳnh đệ đạo hành cao thâm Hành động hết sức gọn gàng Bài phục, bài phục. Trường Vân nghe người thanh niên nhắc đến họ của mình. Thì quay phát cả người lại. Ánh mắt đầy dẹ chừng. À, Quỳnh làm sao biết được họ của tôi vậy? Mau xưng tên. Không thôi tôi không để yên đâu. Người thanh niên đưa hai tay ra trước. Ý muốn Trường Vân hay bình tĩnh? Đoạn nói. Ê, <cười> Mẫu uh, họ lý. Tên là Quỳnh. Quỳnh đừng có hiểu lầm. Mẫu theo dõi Quỳnh đã lâu rồi Hôm nay đứng đây chứng kiến mọi chuyện Thật tình bản thân có một nhà ý Xin võ Quỳnh xem xét cho Trường Vân im lặng Ánh mắt chớp lên vài cái Tra hiệu cho Lý Huỳnh nói tiếp Họ Lý bảo Không chỉ theo dõi Vân Huỳnh Mẫu còn biết đến ông nội võ kỳ hưng của Quỳnh nữa Lúc cha Quỳnh là võ tiêu thiên gặp mẫu Mẫu vẫn còn nhỏ lắm Tính theo dài dế Thì mẫu lớn hơn Quynh 2 tuổi Cha mẫu thường hay kể chuyện Mẫu và Quynh chơi đùa với nhau thời thơ ấu Sau biến cố thì Họ lý ngừng nói Thở dài tỏ ý thiết thương Đoạn ngẩn đầu lên mà tiếp Mẫu phải mất rất lâu mới tìm được Quynh đó Trường Vân nhăn mặt Ê, Quynh tìm thôi sao Tại sao chứ Tất cả những người trong dòng họ đều ghét bỏ tôi Chưa một ai tốt với tôi cả Cứ làm vậy với ý đồ gì Mau nói Lý Huỳnh tiến tới hai cái xác mộc quỷ tay sợ lên vết chém từ phất trần Mà Trường Vân gây ra lúc nãy Rồi thở dài nói Ây Giỏ già bao nhiêu năm nay gian danh lục lâm Nhưng đáng tiếc là Lý Huỳnh lại dừng giữa câu Một tay bắt ấn Lòng bàn tay phát ra ánh sáng vàng Mua bàn tay hiện lên một hình xăm chữ hán Là chữ ngủ Đoạn Lý Huỳnh áp tay Dạo vết chém trên lưng của con mọc quỷ Những thớ cây bắt đầu liền lại Ánh sáng màu đỏ trong đôi mắt Bắt đầu lập lè rồi sáng trực lên Con mọc quỷ gầm lên Vừa thấy Trường Vân như nổi điên Không hiểu sao móng vuốt mọc dài hơn Tốc độ nhanh hơn gấp đôi lúc nãy Nó nhào tới Trường phân tuy né được Nhưng cũng ngã ra sóng xoài Trong bụng trường phân muốn quay sang hội tội Cái người mình vừa gặp kia Nhưng chẳng còn thời gian Có một quỷ đã nhanh chóng tiếp cận Phất trần lúc này cũng đã hết nước rồi Trường phân liền cắm nó xuống đất Định bụng sẽ dùng thuộc triệu hồi mạch nước ngầm lúc nãy Nhưng ngạt một cái Trong khoảng thời gian ngắn như vậy Điều này trở nên bất cả thi Có một quỷ vung móng vuốt nhọn quắc Một đòn này mà dính Trường Vân chết chắc Trường Vân đưa tay lên đỡ Lúc ấy anh cảm nhận được Có ai đó chạm vào vai mình Xoẹt lên một cái Ánh sáng trực trở như mặt trời trên đỉnh núi Chiếu xuyên qua con một quỷ Thân thể của nó chạm phải thứ ánh sáng này Thì quá thành tro bụi Trước sự ngỡ ngàng của Trường Vân Gió nổi lên Không biết từ đâu Nó thổi tà áo Mái tóc của Lý Huỳnh bay lên phất phơ. Họ Lý là người đặt tay lên vai Trường Vân Tay còn lại đỡ cái tẩu thuốc trên miệng Ánh sáng lúc nãy đang dần thu lại Trường Vân khỏi phải kể Cũng biết ánh mắt đang trợ ngược Hốt quảng vì vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh Nhìn vào bàn tay của mình Vẽ mặt đầy bối rối. Lúc này nghe tiếng Lý Huỳnh Nhưng đáng tiếc thay Rõ gia không biết được Họ đã sinh ra một người có sức mạnh ý chí nhất nhị trong lục lâm bây giờ. thêm vào đó lại mang trong người một bộ tam hợp thân Ti thịnh. người đó chính là quynh, võ trường vân. trường vân mắt máy. vừa rồi vừa rồi là thiên đăng ẩn quan chú. làm sao tự nhiên mà tôi có thể lý huỳnh lắc đầu nói. vừa rồi không phải là thiên đăng. vừa rồi là nhất giả điểm quan chú. Một bài chú cấp sắc, Mẫu chỉ cần khai mở một tí cánh cổng Tam hợp trong người Quynh thôi Thì Quynh đã tự mình lĩnh ngộ được nó Thử hỏi nếu như được Chỉ dạy đúng cách Quynh sẽ mạnh đến độ nào chứ à, Chỉ dạy đúng cách sao Không sai Đó chính là lý do Mẫu muốn đi tìm Quynh Thu nhận Quynh làm đệ tử Quynh là người trượng nghĩa Nhưng hãy trượng nghĩa đúng cách Mẫu và Quynh Chúng ta không cần vỗ ra. Tự xây dựng thành thế cho riêng mình. Bằng cách nào chứ? Lý Huỳnh tiến đến bên võ Trường Vân. chìa tay ra. Ý muốn đỡ họ võ đứng dậy. Họ Lý nói. <cười> cách nào thì Quỳnh hãy cứ để mẫu lo. Như vậy là chúng ta đã hiểu được câu chuyện Về cuộc đời của Võ Trường Vân Của cậu hai Võ Trường Vân Về cái cách mà Võ Trường Vân gặp được Lý Huỳnh À Những câu chuyện về sau này Chúng ta sẽ hạ hồi tìm hiểu tiếp Trong Cụ Long Quái Sự Ký Trong những bộ ngoài truyện tiếp theo nhé Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý tín giả vào trưa ngày mai Với ngoài chuyện Lục Vương Tư trọng